Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn gây gắt, Phong thoải mái đáp Thưa ông chủ tịch, thưa bà tôi ở xa Tôi tôi tôi ở xa chứ không có ở đây Tôi sang đây thăm người nhà Tôi nghiên cứu Phong Thủy cũng lâu rồi Nhưng thú thật là tôi rất kén khách Nói xin ông chủ tịch và bà bỏ lỗi cho Không phải ai thôi tôi cũng nhận lời Có thể nói là tôi tìm khách Nhiều hơn là khách tìm tôi Chẳng hạn như trường hợp của ông chủ tịch đây tôi tự nguyện đến xin gặp. Chủ tịch nhất đẩy bao thuốc lá về phía Phong và mỉm cười hắng giọng nói: <cười> "Tôi tôi cũng đang thắc mắc, tại sao thầy lại viết thư cho tôi?" "Thầy thầy hút thuốc đi. Động cơ nào? Tôi hỏi thầy động cơ nào thầy biên thư cho tôi." Hễ từ trong bếp bưng khay trà mới ra đặt trên bàn, đồng thời thêm một chai nước lạnh vì thấy trời còn đang nóng. Phong nói cảm ơn rồi tỉ mỉ kể Thưa tôi đi qua nhà ông chủ tịch nhiều lần rồi. Ngay lần đầu tôi đã biết ngoại vi thiết kế hoàn toàn theo phong thủy. Tôi thích lắm vì tính mỹ thuật rất cao. Khắc hẳn nhiều căn nhà chỉ chú ý đến mặt phong thủy mà không chú ý đến mỹ thuật. Làm cho căn nhà xấu hẳn đi. Bà Nhất cười chen vào. Xấu thì nói làm gì. Trông quái gỡ là đằng khác. Chẳng hạn như tự, tự dưng cái nhà lại sơn màu vàng hay lại, lại là màu hồng... Những cái ấy thì là lỗi tại phong thủy chứ đâu có phải là lỗi ở chủ nhà, có phải thế không hả thầy?" Phong nhún nhận đáp. "Thưa bà, thưa bà lỗi cả hai ạ, nhưng riêng nhà ông chủ tịch thì phải nói là tuyệt mỹ, cả về mặt mỹ thuật lẫn phong thủy." Chủ tịch nhất gật đầu cười hãnh diện. "Cảm ơn thầy." Phong bưng tách nước lên và ân cần tiếp. "Nhưng mà mãi đến tuần vừa rồi, tôi mới tình cờ phát hiện ông chủ tịch tuổi giáp Thìn mạo hòa." Tôi giật mình vì thấy quanh nhà ông chủ tịch nhiều nước quá, trái với quy luật của ngũ hành. Tôi suy nghĩ mãi không hiểu ai chỉ trong chủ tịch mà mà nói thật là như thế này. Tôi biết mà không nói thì lòng tôi nó áy náy lắm, cho nên tôi mới đánh liều viết lá thư mang lại đây vì sợ để lâu không có lợi cho chủ tịch. Chủ tịch nhất buồn rầu ngắt lời, tôi hiểu rồi. Cho đến bây giờ tôi cũng chẳng biết tại sao ông thầy trước giúp tôi lại không nhìn được như thầy. Thầy nói đúng, ngũ hành là nguyên tắc cơ bản mà sao ngẫy không để ý. Hễ ông ấy cứ cứ cho rằng hễ phong thủy là phải có nước. Bà nhất chìa bàn tay bảo phong. Thầy ạ, thầy thầy thầy uống nước đi thầy. Thầy không quen uống trà thì dùng tạm nước lạnh vậy. Phong uống hớp nước trà rồi tỉ mỉ giải thích. Vâng, thưa ông chủ tịch, thưa bà Ông hỏi động cơ nào tôi viết thư thì trước hết đây là căn nhà đẹp nhất của thị xã. Có thể nói nhờ căn nhà này mà thị xã đẹp hẳn lên, nhất là khu vực bờ sông, đẹp mà sạch sẽ. Nhưng thiết kế toàn nước quanh nhà như thế này thì chỉ dành cho người mạo mọc mà thôi, vì thủy sinh mọc. Chủ tịch nhất chuyển đề tài hỏi: Thầy có biết hay là thầy có nghe tiếng thầy Lâm Quan không? Phong nhíu mày hỏi lại: "Xin xin lỗi chủ tịch Thầy Di ạ, thầy tu hay là thầy giáo?" Câu trả lời chứng tỏ Phong không biết gì về thầy Lâm Quan, chủ tịch nhất vội xua tay: "Thầy Lâm Quan chuyên về phong thủy, ông ấy chỉ cho tôi đấy, nhưng mà thôi, bỏ qua cái chuyện đấy đi." Bà Nhất chen vào nhẹ nhàng trách chồng: "Vâng, thầy Lâm Quan ấy ở đây cả mấy tháng trời á, nhà tôi chiều chuộng trà thiếu thứ gì, lại còn giữ độc quyền." Không muốn giới thiệu cho người khác về tưởng ông ấy có tài. Phong nhíu mày hỏi lại, thầy Phong Thủy mà lại không hỏi tuổi hỏi mạng của ông chủ tịch thì lạ quá, hay hay là ông có hỏi mà giờ nghe nhầm chắc. Chủ tịch nhất thoáng nảy ra ý nghĩ ngờ vực giống như bà vợ lúc nãy đã nói, biết đâu thằng Lâm Quan này chẳng là thành phần phản động cố ý dùng Phong Thủy để ám hại mình, bởi vì về lâu về dài, thủy sẽ dập tắt hỏa như phum nói, ông buồn rầu bặm. Đàng nào cũng lỡ rồi, trong thư thầy bảo tôi là phải giảm bớt nước chung quanh nhà mà phải giảm ngay. Thu thật với thầy tiền thì tôi không ngại tốn, nhưng tôi chỉ ngại có một điều là mình mới làm xong, mới mời bao nhiêu người khách đến để mừng nhà mới, bây giờ phá hết để trồng cây, người ta cười chết. Bà vợ lại nhăn mặt chen vào, ông áo tiền thì không ngại à, ngại cái sao không ngại? Bỏ ra cả đống tiền Bây giờ lại thuê hết người đến cho phá nữa, có khác nào là cầm tiền bỏ vào lửa châm cho đốt cháy đi. Phong đặt cốc nước nghiêm trang nói, "Thưa bà cũng chẳng cần phải phá hết, tôi có cách giúp ông bà." Chủ tịch nhất thở phào ngả người ra thành ghế, ông rút điếu thuốc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net